Phàm nhân tu tiên, chương 697, Chia các. Trên giá gỗ thứ nhất, tất cả đều là các cổ bảo, pháp bảo hào quang khác nhau, số lượng có tới 16 kiện. Trên giá gỗ thứ hai, sắp xếp các loại hi hữu tài liệu màu sắc khác nhau, vừa có khối sắc cỡ nắm tay, lớn nhỏ khác nhau, vừa có loại huyết hồng tinh oán phản phất như bảo thạch. Trên giá gỗ thứ ba, có ít đồ vật nhất, chỉ có vài loại bình nhỏ, cao độ vài tấc mà thôi. Xem bộ dáng thì bên trong chắc chắn là chứa một ít đan dược. Hàng nộp nhìn đám bảo vật này đã mắc qua một chút, nhưng trên mặt không chút thay đổi, nhìn không ra và hỉ nộ ai ố. Những người còn lại, mặc dù nét mặt vẫn duy trì vẻ trấn định, cũng chưa người nào bảo mùi tiến lên thưởng ngoạn bảo vật, nhưng một quan không ngừng đánh giá công dụng cùng giá trị của các bảo vật. Cố gắng suy nghĩ làm cách nào, chiếm được tiên cơ. Một lát sau, Nam Lụng Hầu thay mặt mọi người tiến lên kiểm tra các bảo vật này những người khác dường như cùng hòa khí nghị luận xem nguồn gốc và công dụng của các bảo vật về phần tâm lý bên trong có bàn kế hoạch nhăm hiểm nào không thì cũng chỉ có chính mình rõ ràng lúc này hàng lập lại nhìn chung quanh thì thấy không có gì ngoài trừ một cái bồ đoàn cùng một chậu cây nhỏ trồng cỏ xanh biết đặt ở cửa sổ lầu các hàng lập trong lòng vừa đồng vừa định bước tới thì bóng người chợt lóe lên bạch sam lão già thân hình chợt lóe đã đi tới trước bồi đoàn hắn khoát tay Đem bộ đoàn thua vào trong tay, lật qua lật lại thoạt nhìn. Hàng Lập sau khi nhướng mày, thì đi tới cửa sổ, nơi đặt chậu cây cỏ nhỏ, cẩn thận quan sát. Hàng tiền bối, như thế nào đối với âm ngưng thảo này, cũng cảm thấy hứng thú. Cây cỏ này mặc dù rất hiếm có, nhưng chỉ có tác dụng tốt nhất là làm thuốc dẫn luyện chế các loại âm hàng đan dược, có thể làm cho tính bình của đan dược tăng thêm ba phần. Hàng Lập mới nhìn qua, thì phía sau có âm thanh như hòa dễ nghe, cùng được tự truyền tới. Hàng lập trong mắt dị sắc chợt lén, chậm đại sai người, đúng là yến như yên, đang đứng phía sau người hắn. Âm ngưng thảo cùng các loại linh thảo khác có chút bất đồng, chỉ có loại trăm năm tuổi mới ẩn chứa đi âm hàng dược tính cực mạnh. Âm ngưng thảo ở đây còn non, các bạn không thể nào sử dụng được. Hàng lập thẳng nhiên nói, sau đó ánh mắt có chút đảo qua, nhìn vương thiền đang đi theo phía sau vương thiên cổ. Hừng phấn cùng vị nhị bá này nhỏ giọng nói thầm cái gì, căn bạn không chú ý tới tình hình nơi này. Không ngờ, hàng tiền bối không chỉ tinh thông trần pháp, mà đối với luyện đan thuật cũng có sở ngộ. Như Yên thật là bồi phù. Yến Như Yên hé miệng cười, đôi mắt sáng, lưu chuyện dịu dàng nói. Thấy nữ nhân này lại muốn bắt chuyện làm quen, hàng lập trong lòng chợt cảnh giác, ngoài miệng không khách khí mà lập tức nói. Luyện đan thuật, chút tài mọn mà thôi. Nhưng thật ra Yến Đạo Hữu thật không biết quan hệ giữa hàng mổ cùng Tôn Phu sao. Đạo Hữu cùng hàng mổ nói chuyện, chẳng lẽ không sợ Tôn Phu tức giận ứ thiếp thân như thế nào mà lại không biết? bất quá thiếp thân không biết tự lượng sức mà muốn hóa giải cửu án giữa tiền bối cùng phu quân. yến như yên nụ cười trên mặt biến mất, khỏe miệng đội lên tiền bất đắc dị nói. hóa giải sao mà muốn các ngươi cùng thiên đạo minh chúng ta quyền vốn là quan hệ thù địch, có cái gì để bà hóa giải chứ? Hàng lập dưới mày trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. yến như yên nghe Hàng lập nói như vậy, thì trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, mở môi hành còn muốn nói cái gì thì phía xa xa. Nam lụng hầu đột nhiên mở miền hô. Mấy vị đạo hữu cũng lại đây đi. Trước tiên đem mấy bảo vật ở tầng 1 phân phối một chút, sau đó mọi người tiến lên tầng 2. Vừa nghe lời này, Hàng Lập lập tức không hề để ý tới Yến Như Yên mà lập tức rời đi. Vì Yến Như Yên tuyệt mỹ thiếu phụ này, thế cảnh này thì mặt mày sau khi âm trầm bất định, cũng thức tha đi theo. Vương Thiện nhìn thấy Yến Như Yên lại đi theo phía sau Hàng Lập, thì trong mắt tự nhiên lộ ra một tia kinh nghi. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn yến như yên một cái, thì tâm cơ thâm trầm không nói gì thêm. Về phần vương thiên cổ, đồng dạng chứng kiến một màn này, nhưng thần sắc như thường, các bạn coi như không thấy. Tốt, chúng ta rõ ràng điểm qua, nơi này có 6 kiện cổ bảo, 10 kiện pháp bảo, tài liệu cùng đan dược, cùng căn cứ và giá trị, chi làm 8 phần. Cái mọi người đều rất muốn có, tự nhiên, đều là cổ bảo, không cần tế luyện, cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bớt quá, những pháp bảo này cũng không phải là vật tầm thường, đều là bảo vật của những kẻ địch mà thương khôn thường nhân năm đó sau khi tiêu diệt lưu lại được. Uy lực to lớn không phải chuyện đùa. Cho dù chỉ có thể phát huy bảy thành uy lực, nhưng nếu dành một chút thời gian luyện hóa một phen, thì uy lực cũng tuyệt đối đáng giá. Cho nên, muốn cổ bảo hay là muốn pháp bảo đều bằng vào tâm ý của mấy vị đạo hữu. Vương thiện đạo hữu cùng yến đạo hữu, hai người chỉ có thể nhận lấy một phần. Nam lụng hầu đem tất cả đồ vật gom lại trên một cái giá gỗ, bình tĩnh nhìn mọi người nói. Lão thân đã từng này tuổi rồi, đâu có thời gian mà tế luyện pháp bảo gì chứ, nên sẽ lấy một kiện cổ bảo. Lão phu nhân cũng không khách khí, ý vào tuổi tác kẻ cả nói. Vừa nghe lời này, những người khác mặc dù nét mặt không đổi, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên Cổ lại nhìn Nam lụng hầu, có ý thăm hỏi. Nam lụng hầu đạo hữu cùng vân đạo hữu không dọn bảo vật trước. Trên tầng 2, nói không chừng còn có vật mà nhị vị muốn. Vương huynh người nói lời này là cái ý tứ gì? Nam Lụng hầu vừa nghe, sắc mặt đại biến, lập tức trầm mặt lành nhạt nói. Bạch Sam lão giả nói như vậy, cũng đồng dạng trên mặt mang vẻ bất thiện, nhìn Vương Thiên Cổ chằm chằm. Không có gì, Vương Bộ chỉ là cảm giác được, việc nhị vị không chọn lựa bây giờ mà nói, thật sự có chút đáng tiếc. Vương Thiên Cổ coi như không thấy gì, nhẹ nhàng cười nói. <cười> Nơi này không có gì đáng Để ta cùng vấn đạo hữu chọn lựa trước Về phần hàng đạo hữu Nếu muốn sử dụng quyền ưu tiên Thì tùy theo hàng đạo hữu Nam lụng hậu thần sắc có chút băng hàng nói Từ hồ mấy lời vừa rồi Làm cho hắn không hài lòng Tại hạ bây giờ cũng chưa muốn sử dụng quyền lời này Hay là để đến tầng 2 rồi hãy nói Hàng lập sờ sờ cầm Tùy ý nói Đã như vậy số bảo vật này ta chia đều ra Nếu muốn cổ bảo thì thôi lấy pháp bảo Mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào Vương Thiên Cổ không khách khí nói Biện pháp này không tệ, ta đồng ý Như vậy đi Những người khác cũng cho là công bình đều đồng ý Hàng lập tự nhiên sẽ không lựa chọn pháp bảo Cuối cùng, bạch Tam lão giả cùng tu sĩ họ vương Hai người buông tha cổ bảo Mà chọn lừa hai kiện pháp bảo hợp ý Cùng một phần tài liệu đang dược Về phần cổ bảo Thì đám người hàng lập đồng thời ra tay Một người lấy một kiện Món cổ bảo tới tay hàng lập Là một kiện cổ bảo hình ống trúc Cũng không biết uy lực của nó như thế nào, có thần thông gì, nhưng hắn không thèm để ý đem vật ấy thu vào trong túi, đương nhiên cũng thu hồi phần tài liệu cùng đang dược. Chờ sau khi đám người hàng lập, mỗi người lấy đi nhất kiện pháp bảo, thì việc chia chác ở tuần một đã xong. Về phần kiện bồi đoàn mà hàng lập để ý tới, đã sớm bị bạch Tam lão giả tiện tay ném trên mặt đất, không thèm liếc mắt lấy một cái. hiển nhiên, đó cũng không phải là vật tốt mà âm ngưng thảo cùng có mấy người đi tới nhìn kỹ vài lần, sau khi nhận ra lai lịch, thì tự nhiên cũng không ai cảm thấy hứng thú. chứng kiến một màn này, hàng lập trong lòng cười khổ vài tiếng. xem ra không ai là đứa ngốc. đối với mỗi kiện đồ vật trong lầu cát này, mấy lão quái vật Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không bỏ qua việc kiểm tra. dù sao ngoài trừ các bảo vật này, thì trong lầu cát rất có khả năng ẩn giấu một vật gì khác. đám Nguyên Anh lão quái vật sau khi tìm tòi hết mọi nơi. Cũng không thấy có gì ngoài ý muốn Thì buông tha đi lên tầng 2 Kết quả vừa tiến vào tầng 2 Hàng Lộc cùng những người khác giống nhau Có chút tần số Bởi vì vừa đến tầng 2 Thì cảm thấy một mùi đàn hương thổi vào trong mặt Mọi người dưng mắt lên nhìn Thì thấy trong góc tường đối diện cầu thang Lộ ra một cái điện thờ Trên điện có một bức tường vàng thờ yêu thần Một sừng ba đầu sáu tay Mặc mùi dự tận trong đất sóng động Mà phía trước điện thờ Có một họa hầm tiểu lô đỉnh Từ trong đỉnh bay ra khí trắng lượng lờ, mùi đàn hương chính là từ trong làng khí trắng này bay ra. Thường khôn thường nhân lại cung phụng yêu thần. Điều này thật sự làm cho đám người nam lùng hầu phải thất kinh. Nhưng Hàng Lập vừa nhìn thấy tượng thần ba đầu sáu tay, thì trái tim lại đập bịch bịch gấp gáp. Bộ dáng thần thượng này cùng phạm thánh chân phiến yêu thú trên đồng phiến giống nhau như đúc. Thậm chí còn đồng dạng mắt tròn tròn, sáu tay dơ lên trời. Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng về góc tượng đối diện với điện thờ. Chỉ thấy cách điện thờ mấy trường bên trái có một chiếc ghế gỗ, thoạt nhìn rất bình thường. Phía trên có nghiên mực, bút lông, trút dạng một đống đồ vật. Đối diện một hướng khác của điện thờ có đặt một giường ngọc màu xanh. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận âm hàng khí phát ra. Từ hồ là dùng loại hàng ngọc nào đó, điều khắc mà thành. Tại một phần đầu giường ngọc, có ba cái hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, phi thường đáng chú ý. Xem ra, tầng hai đúng là phòng ngủ của thương khôn thường nhân. Bóng người chợt lóe, bạch xăm lão giả đột nhiên đến bên giường, đưa tay, chụp vào một cái hộp ngọc trong đó. Chậm đã. Theo tiếng quát này, một nhân ảnh khác cũng đã đến bên giường ngọc, tiện tay bắn ra một đào hắc mang, nhằm tay lão giả đánh tới. Người có ý tứ gì? Muốn cùng lão phu luận bàn một phen sao? Lão giả họ vân, cổ tay rụt lại, né qua một bên, nhưng kinh hô hung tận nhìn người nò chầm chầm nói. Chương 698 Tính kế Người ra tay, đúng là Vương Thiên Cổ, quần áo đang tung bay. Vân Huynh, cần gì nóng lòng, Tài Hạ Nghị muốn xác nhận một chút, Vân Đạo Hữu có phải hay không, chỉ cần vật trong hộp, mà buông tha cho quyền lợi chọn lựa đồ vật khác. Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói. Vật trong hộp, Vân Bổ tự nhiên, muốn xem trước một chút rồi nói sau. Nếu là thứ vô dụng, chẳng lẽ còn muốn Lão Phu chọn lựa sao? Lão Dạo Họ Vân khôi phục tỉnh táo, nhìn chầm chằm Vương Thiên Cổ không khách khí nói. Nếu vườn mộ nhớ không lầm, ta đáp ứng hai vị đạo hữu, trước chọn lừa hai kiện bảo vật, còn lại sau đó phân chi đều ra. Nhưng đạo hữu nghĩ chọn hết muốn ba cái hộp ngọc này, những thứ còn lại đủ cho ta phân đều sao chứ? Vườn thiên cổ cũng không lộ ra cái gì lo lắng, ngược lại nhìn thoáng qua ba hộp ngọc trên giường ngọc, bình tĩnh nói. Đạo hữu có tính toán gì? Sao không nói thẳng ra? Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Nam lụng hầu tiến lên vài bước, sóng vai cùng lão giả. Ánh mắt đảo qua ba người quỷ lên môn, có chút âm trầm. Vương mộ không có ý tứ hủy ước, bớt quá, bảo vật tầng 2 này thật sự không nhiều, mà hột ngọc này không cách nào dùng thần thức nhìn thấu trực tiếp. Từ đó cũng có thể thấy được, đồ vật bên trong, tám chín phần là bảo vật quý giá. Nói không chừng, công pháp sâu không lường được của thương khôn thường nhân, cùng bí mật liên quan đến trụy ma cốc cũng có trong đó. Dưới tình huống này, hai vị đạo hữu còn muốn trước tiên cho rõ vật phẩm trong hộp rồi mới quyết định lấy. Không cảm thấy có chút quá đáng sao? Vương Thiên Cổ mỉm cười, thần sắc thông dòng nói. Quả đáng, ta chỉ biết là lúc trước mấy vị đạo hữu ân cần đáp ứng hai người chúng ta, được ưu tiên chọn lựa bảo vật. Về phần đồ vật không đủ, cái đó và ta làm gì có quan hệ? lão giả họ vân nhăn mặt, lạnh lùng nói. Cũng không thể nào nói như vậy được. Đồ vật tầng 2 vẫn là ưu tiên tùy ý đạo hữu chọn lừa. Bất quả, cái hộp cũng không nhất thiết phải mở ra xem xét. Nếu đã hữu lo lắng, có thể chọn lựa đồ vật khác. Tuy như dường Hằng ngọc trước mặt, cũng là một kiện bảo vật khó gặp. Đối với tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính âm hạng mà nói, chính là phi thường trần quý. Lão phù nhân ngoài dự đoán của mọi người, mở miệng nói giúp. Vừa nghe vậy, thần sắc nam lụng hầu càng lộ ra vẻ âm trầm. Đột nhiên tiến lên từng bước, khi thế ngất trời thả ra, làm cho vương thiên cổ cùng lão phù nhân sắc mặt khẽ biến thuộc lùi mấy bước sau khi đến Nguyên An Kỳ, trên lệ Tu Vi giữa trung kỳ và sơ kỳ không phải là một điểm nửa điểm. còn có người nào cảm thấy Vương Đạo Hầu nói có lý liền đứng ra. Vương Huỳnh dám ra mặt nói như vậy, hẳn không phải chỉ có một mình thai Phu Nhân ủng hộ. Hai mắt Nam Lũng Hầu khép hờ, bắn ra hàng quang kiếm khí, hướng những người khác liếc mắt một cái nói. Nam Lũng Đạo Hữu không nên tức giận. Vương Huỳnh nói cũng không phải là không có đạo lý. Đạo Hữu Trùng Quy cũng không thể ngay cả một chén canh mà cũng không để lại cho mấy người chúng ta tu sĩ mặt đen sau khi trầm mặt một chút thần sắc bình tĩnh cũng mở miệng nói tu sĩ họ vương diễm mày sau khi chần chừ một chút cũng lặng lẽ đứng về phía sau vương thiên cổ tự như quên mất sự không hài lòng với vương thiên cổ lúc nãy nhất thời ngoài trừ hàng lập tu sĩ trong lầu cát chia ra làm hai phe dằn co nam lục hầu cùng lão giả họ vân thấy vậy sắc mặt cũng đại biến xem ra mấy người đã sớm thông đồng cũng không biết các ngươi đã thương lượng tốt khi nào dọc đường đi Các người hẳn là không có cơ hội mới đúng chứ. Nam Lũng Hầu trong giây mắt khôi phục trấn định nói. Thông đồng hay không thì chưa nói tới. Bất quả ta cùng mấy vị đào hữu tại lúc trước khi xuất phát, có tụ tập một chút mà thôi. Thương lượng cho tốt về việc tự mình bảo vệ cùng với việc ứng phó những tình huống ngoài ý muốn. Mà lúc này, loại tình huống này chính là một trong những tình huống ta đã đoán trước. Lúc này mới không thể không cùng Nam Lũng đào Hữu tranh chấp một phen. Vương Thiên Cổ như không để ý, chậm đòi nói. Mạc Nam Lũng Hầu lạnh giá im lặng, ánh mắt rơi xuống trên người hàng Lập. hàng đào hữu, người cũng nghĩ như vậy sao?" Hắn ngần trọc hỏi, "Hôm nay hai gã Nguyên Anh chung kỳ bọn họ, giằng co với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng hai gã kết đan hầu kỳ, thấy thế nào cũng là ở xu thế cân bằng. Đối với hàng Lập nãy giờ không tỏ thái độ, tự nhiên có vẻ là yếu tố trọng yếu." hàng Lập ngay vậy cũng không có lập tức nói gì, chỉ nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn đám người vương thiên cổ vài lần. Đem nét mặt biểu tình của bọn họ thu vào trong mắt, chỉ thấy thần sắc của Vương Thiên Cổ bình thường, ngược lại đối với hạng lập, còn bình thản cười cười, một tiêu lo lắng cũng không có. Mà Vương Thiền cùng Yến Như Yên phía sau cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Hai người này từ hồ cũng không biết chuyện Vương Thiên Cổ cùng người khác liên thủ. Nhưng sau đó, hai mắt Vương Thiền bắn ra vẻ hưng phấn, mà Yến Như Yên là có chút như không biết phải làm sao. thái phụ nhân cùng tu sĩ họ Vương thì không có một tiêu kinh hoàng. Nhưng ánh mắt lạnh như băng, hướng hạng Lập không có cảm tình. Trong lòng Hàng Lập đánh thục một cái, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, cảm thấy kinh hại. hắn làm như tùy ý, đi vài bước, làm cho mình cách ta người hai bên một chút, mới khẽ gượng cười. Hàng Mổ, nào có ý kiến gì? Vô luận kết quả thảo luận của Vương Đạo Hữu cùng Nam lũng Huỳnh Đà Sao, Tài Hà cũng không phản đối. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Nam lũng Hầu cũng không quá mức kinh ngạc. Hàng Lập lấy thái độ trung lập không thể nghi ngờ là đã biểu lộ ngay từ đầu. mới vừa rồi hắn hỏi chỉ là xác thực cho rõ ràng mà thôi. vì vậy thần sắc nam lũng hầu hòa hoãn hướng hàng lập gật đầu, đem ánh mắt từ trên người hàng lập chuyển đi, nhìn về phía vương thiên cổ cười lạnh một tiếng, bồi dáng định nói cái gì, nhưng vào lúc này bạch sam lão giả đột nhiên tiến lên phía trước, bằng hàng nói nam lũng huynh cần gì cùng bọn họ nói nhảm như vậy, mấy người này thật tưởng rằng cùng đứng lên liên thủ thì sẽ khiến cho chúng ta dường bộ sao? quả thật là suy si tâm vọng tưởng. Nói xong lời này, lão già há mồm, bạch quan chớp đầu, bộ dáng như là pháp bảo từ trong miệng sẽ phun ra. Vần huynh, chậm đã, ta cùng. Ê, ngươi. Nam lũng hầu nhướng mày, tưởng muốn ngăn cản hành động có chút liều lệnh của lão già họ vân. Dù sao nếu thật sự động thủ, bọn họ cũng không nắm chắc. Nhưng không nghĩ tới chính là, lão già nghe vậy lại quay mạnh đầu, một cái vòng bạc bắn ra, nhanh như chớp đánh tới trên người của nam lũng hầu chồng gàng tớt phan một tiếng và chạm truyền ra nét mặt khó có thể tin được của nam lũng hầu ngần lần phá mở hồ thể kim quang của hắn trực tiếp đánh tới trên ngực chặn nhận đánh hắn lùi lại mấy bước bên ngoài ngực cũng bị lõm vào một khối một ngụm máu tươi phun ra kim quang chợt lóe nam lũng hầu kinh sợ phản ứng tay áo lập tức vung lên một tiểu kiếm màu vàng từ trong tay áo bắn nhành ra hùng hăng hướng lão già họ Vân phóng tới nhưng thân hình lão giả thoáng một cái Bày đến bên người, đám người vương thiên cổ đối diện, cũng nâng tay điểm một cái, thu hồi ngân luân đỡ lấy tiểu kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn trước ngực nam lụng hậu. Chỉ thấy bên trong mảnh áo đã bị pha nát rách vùng, lộ ra một khối giáp có ánh sáng màu xanh, mặc dù bị lõm sâu vào nhưng cũng không bị thủng. Thành tề giáp, quả nhiên, ngươi đem theo bảo vật này mặc vào. Ánh mắt lão dạo họ vân chấp đồng, không biểu tình nói. Tốt, tốt lắm, không nghĩ tới ngươi, cũng bị bọn họ mua chuột. Một mảnh đỏ sộm hiện lên trên mặt nam lũng hầu, nắm tay xoa ngực, hai mắt nhìn lão giả chầm chầm như muốn phun hỏa. Tiểu kiếm màu vàng nọ, mặc dù quàng mang cho mắt che trước người, nhưng xem ra, nỗi thương của người này rất nặng. Mấy vị đạo hữu, cẩn thận, quyết không thể nào để thằng nhãi này rời đi, nếu không lấy tu vi của hắn, sẽ có phiền toái rất lớn. Lão giả họ vân không để ý tới nam lũng hầu, ngược lại hướng đám người vương thiên cổ thẳng nhiên nói, xem nam lũng hầu như là một người qua đường xa lạ. Yên tâm, ở đây nhiều người như vậy, hắn lại vừa bị trọng thương, lần này dù chấp cánh cũng khó bay. Tu sĩ họ vưu âm hiểm cười nói, sau đó thả ra một cái phi đào màu trắng. Lúc này Vương Thiên Cổ lại quay đầu, nhiệt tình hướng hàng lập nói. hàng đạo hữu, nếu như bây giờ đồng ý, cùng chúng ta liên thủ đối phó với thằng nhãi này, bảo vật trên người hắn, người cũng có một phần, như thế nào? hàng nói cực kỳ thành khẩn, từ hồ không hề để ý tới ân oán ngày xưa của hàng lập cùng Vương Thiện. Liên thủ sao? thần sắc hàng lộng cũng bị một màn vừa rồi làm cho khiếp sợ mấy lần giờ phút này nghe như vậy liền thở mạnh một hơi ánh mắt xoay chuyển rồi lại nhìn thang lầu chồng nháy mắt ngay lúc lão già ra tay ám toán nằm lụng hậu là phu nhân vừa thành vô tức thụ ở đây nếu không hắn đã sớm đồn bán xuyên qua trốn thoát trước mà nhìn bạch quan trên vách tường chớp đồng rõ ràng là bị hạ cấm chế lợi hại không thể nào phá xuyên mà chạy qua lời nói liên thủ của vương thiên cổ hắn căn bạn không tin nói vậy. Một khi giải quyết Nam Lũng Hậu, vị trưởng lão quỷ lên môn này cũng sẽ tuyệt đối không đáng đo về việc phải diệt thêm một người là hắn. Nếu không, chuyện mấy người bọn họ thương nghị liên thủ lúc đầu đã sớm kêu hắn rồi. Phỏng chừng, từ lúc bắt đầu xuất phát, hẳn là hắn đã được định làm vật bồi tán theo Nam Lũng Hầu. Nghĩ tới đây, thần sắc Hàng Lộc không thay đổi, định mở miệng trước tiên ứng phó vài câu, thì Nam Lũng Hầu lại cười lành một tiếng. Hàng đạo hữu, người thật sẽ không nông cạn tí như vậy chứ? Mặc dù ta không biết, bị vương đạo hữu này đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể mượn được sức của nhiều người như vậy. Ngay cả vị hào hữu mà ta kết giao hơn trăm năm, cũng đều đầu nhập cho bọn họ. Ta và người liên thủ còn có một tiêu sinh cơ. Còn không, không thể nghi ngờ là bị hình thần câu diệt. Chương 699 Hòa Thủy Đông Di Nam lũng Hậu vừa nói, một bên tay hướng trên ngực phất một cái, ánh sáng như hòa chợt sáng lên. Chổ vốn bị lõm thoáng một cái đã hồi phục như thường. Trên mặt mấy người vương thiên cổ khẽ biến, nhưng lão giả họ vân sắc mặt vẫn không thay đổi nói. Mấy vị không cần lo, hắn chỉ là thi triển bí thuật tạm thời không chế thường thế mà thôi, cũng không phải ngày. Bất quá, đề phòng hắn cùng tiểu tử họ hàng này có kê sách gì, hãy phái một người tới cuốn lấy hắn, những người khác thì diệt nam lụng hầu. Lúc lão giả lành nhạc nói xong, liền không chút hoang mang, hướng ngần luân trước người đi một cái. Pháp bảo này lập tức hóa thành một đạo ngân hồng bay tới đỉnh đầu, tiếp theo tỏa ra một mạng lớn ngân quan đem toàn thân bảo vệ. Thần hình lọ dọa trong ngân quang như có như không, hiện nhiên vị này cũng biết nam lụng hầu đối với hắn hận thấu xương, cho nên không có cầu công, chỉ cầu vô sự. Vương thiên cổ dữ mày, từ hồ cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy nghiêng đầu hướng tu sĩ họ vư bên cạnh, nói. Vưu huynh, từ tử này trước hết giao cho ngươi ứng phó một chút, không cần cùng hắn lựa mạng. Chỉ cần cùng lấy nhất thời đựa khác, chờ thu thập nam lũng hầu xong, giờ chết của hắn cũng sẽ tới thôi. Vương Thiên Cổ rốt cuộc cũng không hề che dấu sắc ý đối với Hàng Lập. Sau khi âm hàng hướng Hàng Lập liếc mắt một cái, trên mặt bỗng nhiên toát ra hắc quang cao cỡ vài thước, cả người ẩn vào trong bóng tối, có vẻ vô cùng quỷ dị. lão phu nhân, cùng với đám hán tử mặt đen thấy vậy, cũng đều phun ra pháp bảo chầm rãi tù lại. Nói hài lắm, vì đã hữu hòa hàng này, giao cho ta đi. Tu sĩ họ vưu cười hát hát, một cái ngọc như ý mờ ảo từ trong cổ tây áo không tiếng động xuất ra, sau đó đi tới vài bước, như cười như không đứng đối diện hàng lập. Đối với hắn mà nói, cùng lấy một gã mới tiến cấp đến Nguyên an Kỳ chỉ là việc nhỏ, so với việc đối mặt với vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ nam lượng hầu này còn an toàn hơn. Hàng lập nhìn chằm chằm tu sĩ họ vưu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trống ngực. Tài lão phu nhân chỗ cử cầu thang trong nháy mắt đập mạnh, từ trong tay áo lấy ra một cổ bão nắm chặt. Đúng lúc này, tay nam lụng hầu đột nhiên hướng về phía sau phất một cái, một mảnh khói vàng bắn ra, đồng thời quân lấy ba cái hộp ngọc trên giường ngọc phía sau, sau đó thu về tay. Tiếp, nam lụng hầu không có một điểm chần chờ hất tay, một cái hộp ngọc bắn nhanh về phía hàng lầm. Hành động này nằm ngoài dự kiến của mọi người, hiện nhiên cũng không có người nào kịp ngăn cản. Hộp ngọc bị hạng Lập dễ dàng bắt được trong tay, nhướng mắt hắn nheo nheo, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Nếu Đạo hữu không có cùng chung với bọn họ, hộp ngọc này bạn hầu đưa cho ngươi, nếu trong hộp thật sự có bí mật của Trụy Ma Cốc, Đạo hữu nếu sống sót cũng có thể đem đi, Còn như cờ duyên tạo hóa của Đạo hữu." Làm xong hết thảy, hai tay nam lũng hầu chắp lại nói. Đám người Vương Thiên Cổ cùng lão giả họ Vân nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Hàn Lập cúi đầu xem hộp ngọc trong tay một chút, mờ mờ vài cái đột nhiên trong lòng có loại xúc động muốn cười lớn nhưng lý trí lại chân áp xuống. Tu sẽ tại lầu các này đều muốn đạt được thứ gì, bây giờ lại có người chủ động đưa đến tay, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nam lượng hầu làm như vậy, hiển nhiên cũng không phải là cơ ý tốt. Lấy đám người vương thiên cổ đối với hột ngọc là tình thế bắt buộc, bây giờ cho hắn hột ngọc rõ ràng là có tâm tư muốn đem tai họa chuyện đi. Muốn phần tán một ít chủ lực chú ý của đám người Vương Thiên Cổ, làm cho áp lực giảm đi để có thể trốn thoát. Bất quá người này cũng là loài lấy được bỏ được, là có thể chịu đau đem bảo vật đã tới tay đưa cho hắn. Thật sự là có chút kiêu hùng. Nhưng bảo vật nếu đã tới tay, thì... Sau khi Hàng Lập cười lạnh một tiếng, bàn tay không chút chần chừ, lộn lên, hồn ngọc liền bị thu vào trong túi trữ vật biến mất không thấy. Thiền nhi, hai người các người, hiệp trợ vưu đạo hữu một chút, Đừng làm cho tiểu tử họ hàng chạy mất, trành đấu bên này có mấy lão gia chúng ta cũng đủ rồi. Sắc mặt vương thiên cổ trầm xuống không chút do dự phân phó. Hắn cũng phi thường tỉnh táo, không có bị hộp ngọc làm mất đi lý trí. Phải hai người vương thiền yếu nhất qua coi chừng hàng lập, không có kêu những người khác phân ra đối phó hàng lập. Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, không có nói gì thêm. Mặc dù động tâm với bảo vật, nhưng vẫn muốn tiêu diệt vì nam lụng hầu này trước lấy tù vị hàng lập chỉ là nguyên anh sơ kỳ đến lúc đó cũng chỉ là dễ như trở bàn tay vâng thưa vị bá ta cũng muốn gặp vị hàng tiền bối đây vẻ tàn khốc trong mắt vương thiền chợt lóe âm trầm đáp ứng sau đó hàng hương yến như yên ngoắt một cái hướng hàng lập đi tới vẻ phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp của yến như yên chợt lóe cũng không nói gì đi tới hàng lập thấy vậy thản nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái nét mặt không có chút nào khác thường lại nói cũng buồn cười mặc dù trong lầu cát dường cung bạc kiếm nhưng vô luận là đám người vương thiên cổ hay là nam lũng hầu cũng không có ý tứ đồng thủ trước việc này không phải là do song phương có cái gì tình cảm chỉ có điều ai cũng biết nam lũng hầu hôm nay bị vây khốn ở đây một khi ra tay khẳng định là long trời lợi đất nói không chừng sẽ lừa màng khiến cho một hai tên đối thủ cùng đồng quy vu tận phản kháng đáng sợ của một gã tu sĩ nguyễn anh trung kỳ sắp chết mấy lão già này cực kỳ rõ ràng tự nhiên Không người nào nguyện ý ra tay trước tiên, để nhận một kích trí mạng của đối phương. Huống hộ, bọn họ cũng không sợ đối phương trì hoãn, chỉ cần nam lũng hầu không có thời gian ngồi xuống hồi phục, thường thế sẽ càng kéo dài càng nặng, đối với bọn họ càng có lợi. Kỳ quái hơn, nam lũng hầu cũng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng tự như không có một điểm để ý đối với thường thế của mình, những nét đỏ sậm trên hai gò má càng đỏ tươi lên, giống như được thoa máu điều này làm cho đám người vương thiên cổ không dám coi thường vòng đồng, sợ đối phương thi triển bí thuật bắt mệnh rất lợi hại. Hai mắt mỗi người lạnh như băng, nhìn chằm chằm nam lũng hầu mắt không chớp một cái. Về phần tu sĩ họ vương một bên đối với hạng lập cùng ông suy nghĩ không xa biệt lắm. Dù sao chỉ cần cuốn lấy hạng lập cho nên không có ý định ra tay trước. Vương thì nghĩ muốn lập tức đánh chết hạng lập nhưng biết tuổi vị không đủ, tự nhiên không dám coi thường vòng đồng. do đó mặc dù sắc khí trong lầu cát chạy rồng nhưng trong lúc nhất thời lại an tĩnh một lát sau mặt hàng lập lộ vẻ trầm ngâm đột nhiên than nhẹ một tiếng mặc dù âm thanh không lớn nhưng vào lúc này lại hết sức đang chú ý nhưng bộ lão quái vật nguyên anh trong lầu cát người nào cũng dạo hoạt trừ tu sĩ họ vua đối diện mi mắt những người khác căn bản cũng không nâng một chút không ai phân tâm liếc mắt một cái vương Thiền đối diện biểu môi trong mắt hiện lên một tia trào phúng tại trong mắt bọn họ Hàng lập tự nhiên chỉ biết chờ sau khi 5 Lũng hầu đồng thủ trước mới có thể theo đó mà ra tay Chỉ có như vậy hàng mới có thể thừa dịp loạn mà có được một đường sinh cơ nhỏ Nhưng không ai nghĩ tới chính là sau khi hàng lập thở dài là thật sự bất ngờ hành động Chỉ thấy thần sắc hàng lập không thay đổi khoát tay Một cái gì đó đèn đen hiện lên trong tay Trọn mắt tu sĩ họ vưu khép hờ chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì Hàng lập liền không khách khí đem vật đó hướng không trùng ném đi Thứ này sau khi tại không trung xoay chuyển trầm nhai mắt liền biên lớn cờ bảy tám trường giống như một bức tường lớn chẳng ngăn giữa hai người đem sòn phương tách ra tu sĩ họ vừa lúc này mới thấy rõ đây đúng là một tòa núi nhỏ màu đen toàn thân ô quang chấp động cũng không biết đây là bạo vật gì bất quá sau khi ngẩng ra cũng không có kinh hoảng ngược lại điểm một cái trên ngọc như ý trước người nhất thời ngọc như ý vang lên một tiếng bạch quang theo sau nổi lên Trong bần sáng hiện ra một con cừu hổ màu trắng Mặc dù con cừu hổ này Có chút mơ hồ Nhưng sau khi thành hình lại hé cái miệng máu ra Một trụ ánh sáng trắng phun ra Trực tiếp đánh vào ngọn núi nhỏ màu đen Ẩm Ẩm Một tiếng nổ truyền tới Bạch màn trong nháy mắt đem hơn nửa ngọn núi Bao phủ bên trong Vương thiện một bên cùng phản ứng Hai tay hắn không do dự bắt quyết Sơn mù dài đặc đỏ như máu Từ trên người tuôn ra Đem thân ảnh bao phủ bên trong Cùng lúc đó một cột khí tanh làm cho người ta vừa ngửi thấy chỉ muốn nôn trong nhai mắt, tràn ngập cả lầu cát. mặt yến như yên không chút thay đổi, cuộn bát quyết tương tự trên người cũng hiện ra huyết sắc sương mù dày đặc. chỉ là lần này lại không có mùi máu tanh truyền ra, nhưng lại tràn ngập một hương vị hơi thở ngọt ngào cổ quái, làm cho người ta vừa ngửi liền bất tỉnh thần thức mơ hồ. tu sĩ họ vừa thấy vậy trong lòng yên tâm hơn một bên không chế bạch hổ phun ra cột sáng một lần nữa một bên tay nắm lấy túi trữ vật đánh một cái một cái hồ lô màu xanh cỡ một tấc hiện lên trong tay ngay lúc hắn nghĩ muốn cầm hồ lô trong tay xuất ra chợt nghe phía đối diện từ hồ truyền đến một tiếng sấm xé gió rất nhỏ hắn liền nhận ra trong lòng nổi lên sự cảnh giác không chút chần chừ bất quyết một cái bạch quan tráo xuất hiện mà cơ hồ cùng lúc đó Ngần sắc điện hồ chợt lóe lên bên cạnh, thân ảnh Hàn Lập trên lưng có hai cánh, cơ hồ hiện lên sắc màn hào quang hồ thân. Ngươi! Tù sĩ họ Vương sắc mặt kinh ngạc, nhưng kinh nghiệm đối chiến cũng không ít, một tay vội vàng nhưng hồ lô màu xanh trong tay, một đạo điện hồ màu xanh từ trong hồ lô bắn nhành ra, rất chói mắt. Trong phút chốc, lúc điện hồ màu lam bắn ra, Hàn Lập không có ý tránh né, lại một miệng há mồm, một ngọn lửa màu xanh nhỏ như tơ từ trong miệng phun ra. Sợi tơ không hề trở ngài, xuyên thủng bạch quang tráo, bắn thẳng đến trên người tu sĩ họ vương. Trường Bảy Trăm, Tiên Thủ Việc mạng hào quang hội thể không thể ngăn cản được làm sát hỏa diễm, hiện nhiên, nằm ngoài dữ liệu của tu sĩ họ vương. Kết quả ngay cả cơ hội tránh né hắn cũng không có, làm diễm cực nhỏ liền đánh tới trên cổ hắn. Bụt một tiếng làm băng bộng xuất hiện, trong một hô hấp tiếp theo, cả người hắn hóa thành một pho tường băng màu xanh trong suốt. Cũng là vì tu sĩ họ vương này suy sẹo. Hàng Lập hấp thu kinh nghiệm đối định với pháp sĩ họ một lần trước, cố ý đem một đám kiềm lam băng diễm đánh tới trên cổ. Trước đem đóng băng phía đầu trước, sau đó mới đến thân thể, căn bản làm cho hắn không có một cơ hội phản ứng. Như vậy quả nhiên một kích liền thành công. Ngày lúc Hàng Lập dùng kiềm lam băng diễm đem đối phương đóng băng, từ trong hồ lô đồng thời cũng bắn ra điện hồ màu lam, thế nhiều xét đánh bay tới trước mắt Hàng Lập. Không chờ chạm được vào thân thể Hàn Lập, tiếng xầm xe gió vàng lên, một tầng điện võng màu vàng nhạt đột nhiên di động quanh thân Hàn Lập. Kim quang chớp động, làm sắc điện hồ bị điện vổng hấp thu không thấy bóng dáng. Lúc này thân hình Hàn Lập giơ xét, khoác tay, đem hồ lô màu xanh chụp tới. Từ lúc Hàn Lập phát động phòng lôi sĩ đến lúc đóng băng tu sĩ họ Vương đoạt bảo, cả quá trình chỉ trong nháy mắt. Lúc này, vương Thiền ở một bên, mới vừa phóng thích hết huyết khí hộ thể, Vốn hắn định lập tức xông lên, hiệp trợ tu sĩ họ Vương Nhưng mới vừa tiến lên hai bước, liền chính mắt thấy tu sĩ họ Vương bị bại trong nhai mắt. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Khi hàng lập quay đầu nhìn lại hắn, vương thiện không cần suy nghĩ đạo thân hình ra xa, vội vàng đứng sóng vai cùng Yến Như Yên, sợ hãi quát. Động loạt làm phép, dựng huyết lên đại pháp về khốn hắn. Nói xong lời này, một tay hắn thô bào bắt lấy tay Yến Như Yên, chú ngữ trong miệng dồn dập nổi lên, huyết vụ nhất thời tăng vọt Mặc dù Yến Như Yên không có giải dùa, nhưng ngẩn sâu trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Sau khi chần chờ một chút, trong miệng cũng truyền ra tiếng đọc pháp quyết. Huyết vụ trên người cùng huyết vụ của Vương thiền không hề khúc mắt mà dung hòa với nhau, hình thành một cổ huyết quang màu tím. Thân ảnh Vương thiền cùng Yến Như Yên biến mất trong đám sương mù. Theo sau, bên ngoài truyền ra tiếng kêu quỷ khóc thề lương, phản phất giống như có quái vật nào đó đang tồn tại. Hạng Lập thấy vậy, trên mặt không chút biểu tình. Nhưng khóe miệng dần lên một tiêu trào phúng. Tốt, không nghĩ tới, hàng đạo hữu còn có thần thông nghịch thiên như vậy. Nói không chừng, thật có thể cùng bọn chúng đánh nhau một trận. Phía khác liền truyền đến thanh âm mừng rỡ ngoài ý muốn của Nam lũng Hầu. Hàng lộc nghe vậy đào ánh mắt qua, nhìn bên kia liếc mắt một cái. Đám người Nam lũng Hầu còn chưa có động thủ. Bất quá, Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam Lão Giả, tất cả đều trợn tròn mắt, há mồm nhìn hắn, mặt kinh hải. Mà Nam lũng Hầu đối diện lại lộ ra thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi, biểu hiện của Hạng Lập vừa rồi làm xuất hiện một niềm hy vọng sinh tồn. Chỉ cần đạo hữu Đồng Ý Liên Thủ ta tình nguyện lại phân cho đạo hữu một hộp ngọc. Nam Lũng Hầu nghe muốn mừng sức Hạng Lập liền nói, "Liên Thủ sao?" <cười> Hạng Lập cười lạnh một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng căn bản là không có ý này. Nhưng hắn rất rõ ràng Đừng thấy dễ dàng bắt một gã Nguyên Anh Kỳ cung cấp như vậy mà mừng. Điều này hoàn toàn là do tu sĩ họ vưu không biết lợi hại của kiềm lam băng diễm mới có thể dễ dàng bị đánh trúng. Nếu không dùng thủ đoạn khác để đấu pháp, cho dù có thể chiến thắng cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khác. Mà đối phương còn có ba gã sơ kỳ và một gã trung kỳ. Nếu như nằm lụng hầu, hoàn hảo không có bị tổn thương, cũng không thể nào không hợp tác. Nhưng bây giờ hắn thân chịu trọng thương cùng hắn liên thủ chẳng phải là tự hại chính mình sao? hộp ngọc này không cần cũng được, bất quá trước khi đi, mình phải làm cho bọn họ đồng thủ mới được, để cho tâm tư bọn họ đặt trên người nam lũng hầu. Nếu không, vàng nhất họ đổi ý, hắn sẽ không dễ dàng chạy như vậy. Nghĩ tới đây, hạng lộc không hề để ý tới người khác, sau khi hai cánh sau lưng vừa động, tại trong tiếng sấm, thân hình từ tại chỗ biến mất. Không hay, hắn muốn chạy, ngăn cản hắn lại ngay, không thể để hắn mang hộp ngọc đi. Lão giả họ vân vừa thấy cảnh này, lập tức không nghỉ ngời lớn tiếng nói như là vừa thấy cảnh Hạng Lập cơ hồ giết tu sĩ đồng cấp trong nháy mắt, lão phu nhân cùng hắn tử mặt đen nghe vậy, căn bản như giả điếc, không có chút ý định động thủ, cho dù là Vương Thiên Cổ cũng có vẻ chần chờ, nhất thời không có chú ý. Dù sao, nếu Hạng Lập thật giả như vậy, bọn họ đối với Nam Lũng Hầu lại có cả chín phần năm chắc, hai cái hộp ngọc nọ có thể chắc chắn nằm trong tay. Nếu mạnh mẽ, lưu hàng Lập lại Vừa rồi đối phương hiện ra thần thông quỷ dị, rất khác với tu sĩ cung cấp bình thường, sợ rằng Lão giả Họ Vân cùng hắn đơn đã độc đấu, cũng không nhất thiết có thể thắng, khi đó sẽ có nhiều biến số không thể nào nắm chắc được. Nhưng Hàng Lập mang bảo vật trong hộp đi, cũng có thể chính hắn đã không tiếc tổn hào khí lực, cũng phải tìm được bí mật truy ma cốc. Trong lúc nhất thời, cho dù Vương Thiên Cổ tâm cơ âm trầm, cũng không khỏi cảm thấy khó xử. Lão giả Họ Vân thấy vậy, sao còn không rõ ý nghĩ của mấy người này? Nhưng hắn đối với kiềm làm băng diện của Hàng Lập cũng có chút nghi kỳ, hơn nữa đều hắn rời khỏi chỗ này, chống lại Hàng Lập, vậy nơi này mặc dù nam luận hậu thân bị thương, nhưng thi triển bí thuật thoát khỏi ngăn trở của ba người Nguyên Anh sơ kỳ, Vương Thiên Cổ mà lao ra, cũng không thể là không có hy vọng. Điều này làm cho hắn cũng chần chừ, không biết có nên cản lại hay không. Tại trong điện quang, thân hình Hàng Lập hiện ra chỗ cầu thang, hắn quỷ dị hướng đám người Vương Thiên Cổ cười, lập tức hướng ngọn núi màu đen điệm chỉ ngọn núi màu đen sau một trận rung rẩy, trầm nhai mắt tại chỗ biến mất, sau đó đột nhiên hướng trên đỉnh đầu mấy người vương thiên cổ không chút khách khí, hùng hăng đè xuống. Lão giả họ Vân cùng vương thiên cổ không nghĩ tới, hàng Lập sẽ làm như vậy, trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng lấy uy lực của ngọn núi này, cho dù lão giả họ Vân cũng tuyệt không có dụng khí một mình đón đỡ. Thân hình mấy người bớt đắc dĩ không thể không chớp lên, bắn ra phòng ban áp chế ngọn núi, nhưng giờ đó Nam Lũng Hầu rốt cuộc cũng có cơ hội ra tay, dưới ánh mắt sáng ngời của hắn, đột nhiên thân hình hóa thành một đạo kim quang chói mắt, trực tiếp hướng lão phu nhân đối diện phóng đi. Lão phu nhân thất kinh, hoàng quang trên người chợt lóe, một thổ hoàng sắc tiểu thuận hiện lên trước người. Nhất thời, hoàng mang cùng kim quang giao nhau, kim quang quấn thân Nam Lũng Hầu phong lớn, muốn một hơi phóng ra, nhưng mấy người khác thấy vậy không suy nghĩ nhiều, liền thúc giục pháp bảo cùng tới đem hắn ngăn lại, nhưng không biết Nam lụng hồi thi triển bí thuật gì, kiềm quan trên người càng ngày càng đồng, càng ngày càng dài, giống như một người bằng vàng, đồng thời xuất ra kiềm cổ bảo, uy lực lớn, cùng bọn họ hụn chiến, mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Bọn vương thiên cổ càng kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không để ý tới hành động của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng hài lòng, hướng ngọn đuôi màu đen, điểm chỉ một cái, tiếng gió phát ra, biến nhỏ lại cỡ một tấc, bay về trong tay áo. Sau đó nhìn huyết vụ quay cuồng màu tím một chút, nét mặt hàng lập hiện lên một tia tàn khốc, làm mang trong mắt hắn phát sáng, nhìn tình hình bên trong tử vụ một chút, nắm tay liền không chần chừ nhấc lên, toàn bộ cánh tay nổi lên hắc quan bành trướng. Tiếp theo, một mảnh hắc hồng quan phiến từ trên cánh tay bắn ra, theo huyết vụ chạm qua. Đúng là bí công âm ma chạm. Một tiếng kêu thề lương thảm thiết từ trong huyết vụ truyền ra, điện hồ tại hàng lập chấp động, biến mất không thấy bóng dáng. Dưới một kích của âm ma trạm của hắn Cho dù Vương Thiện không bị mất mạng đương trường Nhưng chắc chắn cũng bị thương không nhẹ Đáng tiếc Mặc dù hắn muốn nhân cơ hội này Lập tức cho Vương Thiện hình thần câu diệt Nhưng tự biết sau khi đa tay Vương Thiên Cổ nọ sẽ không thuốc thủ mặc kệ. Tới lúc đó không thể không cùng Vương Thiên Cổ tranh đấu Nguy hiểm sẽ tăng lên không ít Dù sao Chỉ là một tu sĩ kết đàn hậu kỳ Hàng lập tùy thời cũng có thể tiêu diệt đối phương Nghĩ cũng không cần phải mạo hiểm Cho nên sau một kít, cũng không xem kết quả, liền dùng lôi đường thuật rời đi. Thân ảnh Hàng Lập hiện lên tại một cánh cửa của lầu 1. Theo sau, hắn Lập tức hóa thành một đạo thanh hồng trầm nháy mắt, bay về phía lối vào đại sảnh. Chỉ là khi đang ở nửa đường, đột nhiên, một đạo bạch quang từ trong góc của đại sảnh bắn ra, trốn vào trong cổ tay áo của Hàng Lập. Hiện ra nguyên hình là một con tiểu hồ màu trắng. Chữ nhân ạ, ta... Ngân Nguyệt há mồm, bộ dáng có chút hưng phấn, muốn nói cái gì. Hiện tại không cần nói gì, chờ thoát khỏi nguy hiểm rồi tính sau. Hàn Lập trực tiếp từ đại môn bay thẳng ra, thần sắc âm trầm, lập tức mở miệng ngắt lời. Tại lúc phá vỡ thái nhiều thần cấm, Hàn Lập cố ý dùng linh quang chói mắt, nhiễu loạn linh giác của mọi người, sau đó mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng cấm chế, trong phút chốc đem Ngân Nguyệt đưa vào bên trong. Sau đó mới cố ý trì hoãn thời gian chậm chạp đem cấm chế, chân chính phá vỡ, nếu không, hàng lập như thế nào lại vì một cái điều kiện ưu tiên chọn lừa, liền phí tâm cố sức, phá thái Diệu thần cấm. Hôm nay, nhìn bộ dáng ngân nguyệt hết sức phấn khởi như vậy, xem ra, tại trong lầu cát đã thu hoạch không ít. Có cái hậu thủ này cũng là một trong những nguyên nhân hàng lập không chút do dự liền cử tuyệt cùng năng lụng hầu liên thủ, mà trước tiên làm cho mình thoát khỏi hiểm cảnh. chương 701, Vạn Xích Nhất Tuyến ngay khi khoảnh khắc thân hình Hàng Lập bắn ra tới cánh cửa, một tiếng oanh minh kinh thiên đồng địa từ phía sau truyền ra. Hàng Lập cả kinh, vội quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Ngọc Kỳ Cát phía sau, đột nhiên vỡ tung ra. Tiếp theo, một vòng sáng màu vàng như mặt trời cỡ một trường, tại trong đống độ nát hiện lên. Mà trong trung tâm, mơ hồ có nhân ảnh chấp động, xem bồi dáng chính là nam lụng hầu từ hồ đã thi triển bí thuật nào đó. Hàng Lập trong lòng rùng mình. Ngọc kỳ cát nọ không phải là lầu cát bình thường, nếu không lúc ấy hắn đã xuyên thụng qua, nhưng bây giờ dưới một kích của nam Lũng hầu lại bị phá. Xem ra, sau khi mấy lão quái nguyên anh kỳ này liều mạng, cũng không phải là chuyện đùa. Hàng lập nghỉ tới đây, người đã đồn tới gian đại sảnh, nhìn trang bát tường đang đóng, không chút nghi vấn khoát tay. Từ ngón tay, bắn ra một đạo thanh mang, dài cỡ vài thước, kích trên thạch bích đối diện. Phục một tiếng, bát tường bị xuyên thủng, tạo thành một cái lỗ hồng lớn. Nhưng Bạch Quang lập tức chợt lóe lồ hổng liền biến mất không thấy. Hàng Lập thấy vậy nhớ mày. Khi đang muốn nghĩ cách khác, thần sắc đột nhiên lại biến đổi, lập tức sai người lại phía sau. Động tác cực kỳ nhanh như quỷ mị. Chỉ thấy xa xa, phía sau hắn mấy trường. Nam lượng hậu lạng yên không có một tiếng động đứng đó. Cả người kim quang trái mắt, sắc mặt xám trắng, thần khí cực kỳ hư nhược. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, hướng phía sau nhìn tiếp. Chỉ thấy chỗ lầu cát. Một cái bát màu vàng thật lớn, phiêu phù ở không trung, phía dưới có cái lồng sáng mờ, bên trong có hắc quan, bạch khí không ngừng chấp động, mơ hồ còn có tiếng sấm bạo liệt. Xem đến đây, mặt hàng lập hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không biết nam lũng hầu sử dụng loài thần thông nghịch thiên gì, là có thể tạm thời đem đám người lão dạ họ vân cùng vương thiên cổ về lại, tự mình thoát thân. cấm chế bên ngoài này phải dùng khai sơn kỳ mới có thể nhanh chóng giải khai. Hàng đỏ hữu chỉ có một cây khai sơn kỳ, cho nên cần một chút thời gian, phiền toái đạo hữu trì hoãn cho ta một chút, uy lực của bản nọ của ta tuy lớn, nhưng vậy bọn họ không được lâu, qua một lát bọn họ sẽ thoát ra. Nam Lũng Hầu miệng cưỡng cười cười, nắm tay vừa lộn, trên tay hiện ra một tiểu kỳ màu vàng không ngừng xoay tròn, sau đó chú ngữ bắt đầu được đọc lên, phản phất như nhận định, hàng lập tuyệt đối sẽ làm theo lời hắn. Sau khi ánh mắt Hàng Lập lấy ra vài cái, nắm tay không chần chừ, Hướng túi trữ vật vỗ một cái, một cái trận bàn màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đúng là pháp khí lúc đầu được dùng để phá trừ thái diệu thần cấm. hắn không nói một lời, vẽ ra một vài đạo ký hiệu màu xanh bay nhanh ra, há miệng thổi ra một cái. Đám ký hiệu này phiêu phiêu rơi xuống trên trận bàn, nhất thời thanh quang trên trận bàn đại phóng. Khởi! Hàng Lập hai tay bắt quyết, miệng lạnh lùng nói, ngoài trừ vách tường đối mặt nam lụng hầu. Bức tường tinh thể màu xanh vốn biến mất bỗng hiện ra Lần nữa đem đại muôn bên trong đại sản bao kín Đạo hữu, có thể khu sự thái dự thần cấm nam lụng hầu thế cảnh này Chú ngự trong miệng không khỏi như bị nuốt mất Có chút vừa mừng vừa sợ nói Ta có thể phát ra cấm chế Nhưng cũng không phải là mười phần uy lực Cũng không vây được họ bao lâu nam lụng huynh, tốt nhất Là trước khi bọn họ phá cấm chế ra Thì hãy mở đường đi Nét mặt hàng lập không có lộ ra đắc ý Ngược lại ngưng trọng nói Nghe như vậy, Nam Lũng hầu này mới phát hiện, cầm chế đích xác so với ban đầu ảm đạm hơn rất nhiều, nhất thời thu lại vẻ mặt vui mừng, đem tiểu kỳ phóng ra, hóa thành một đạo hoàng mang chui vào trong vách tường không thấy bóng dáng. Sau đó chú ngữ trong miệng lại khởi lên, mà cùng lúc đó, một tiếng nổ từ bên trong truyền tới, tiếp theo bức tường tinh thể màu xanh hàng lập bày ra, cũng truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Xem ra, đám người Vương Thiên Cổ đã bài trừ được cổ bảo của Nam Lũng Hậu, bắt đầu tiến công bức tường tinh thể. Hàng Lập liếc mắt, nhìn thấy Thạch Bích bắt đầu có chút bạch quang nổi lên, là những bức tượng tinh thể đang lóe sáng vô chừng. Sau khi chần chừ, hất tay túi linh thú đi ra, nhất thời đám phệ kim trùng tuôn ra. Hai tay Hàng Lập bắt pháp quyết, trùng giáp thuật trong nháy mắt thi triển ra. Sau khi trùng vân vây quanh Hàng Lập, điên cuồng bay múa một trận, tạm sắc trùng giáp liền che trên thân người. Nam lượng Hầu thấy Hàng Lập thi pháp này, biểu tình lạ thường liền lóe qua trên mặt. Nhưng bây giờ Chạy trốn là quan trọng hơn, hắn tự nhiên cũng không hỏi gì. Một lát sau, ngay lúc ánh sáng trên bức tường tên thể lóe mạnh, bộ dáng lùng lay, bốn ngã, thì thạch bích đối diện truyền ra tiếng ầm ù chớp lên. Rốt cuộc, thạch bích trước mặt tại trong bạch quang đã hé ra, lộ ra một cái thềm đá. Nam lụng hầu vừa thấy cảnh này, kim quang quanh thân chợt lóe, trong thời gian ngắn, hỏa thành một đạo kim hồng từ tại chỗ bắn nhành ra. Điện quang trên phòng lưu xí hàng lập cũng chợt lóe. Sau đó từ tại chỗ liền biến mất Sau một khắc Hàng lập liền chạy đến phía trước Nam lũng Hậu Thân hình tại trong thông đạo hiện ra Nhưng lập tức Một tiếng vỡ tan thành thủy Từ thông đạo phía dưới truyền tới Hàng lập biến sắc, Phòng lưu sĩ lại vừa động Người trong nháy mắt bay đến lối ra vào chỗ thềm đá Tiếp theo Toàn lực phát động lôi đồn thuật Liền lé lên xa xa chạy đi Ngay lúc Cách chỗ hàng lập vừa động khoảng 100 trường Một tiếng thè thẻ chói tai Từ trong thông đạo truyền ra. Tiếp theo, một đạo kim hồng cho mắt, chợt lóe lên bay đồn ra. Khi kim hồng này vừa thoát ra, liền truyền ra thành âm oán độc lạnh như băng của Nam Lụng Hầu. Các ngươi nhớ kỹ, sau này tốt nhất không nên rơi vào trên tay ta. Nếu không, bạn hầu sẽ cho các ngươi hình thần câu diệt. Lời nguyện rũa vừa nói xong, quang mang kim hồng đại phóng. Sau đó, liền mơ hồ không thấy. Sau một chút trong thông đạo, cũng bay ra một đạo đồn quang màu bạc. Kim hồng đột nhiên, hóa thành một đám tơ tầm cực nhỏ. Sau vài cây chớp động, liền trong nháy mắt, bắn nhanh ra xa, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong một cái hồ hấp, liền từ phù cận biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, hàng lập tại phía chân trời cũng đã hóa thành một điểm đen. Hai người này thi triển loại đồn thuật gì? Như thế nào lại nhanh như vậy? Sau khi Ngân Quang đồn ra ngay sau đó, một đạo hắc mang cũng bắn ra. Quang mang sau khi nội liễm hiện ra bóng người trên trong hỏi, đúng là Vương Thiên Cổ thứ năm lượng hầu thi triển chính là bí thuật tự tạo vạn xích nhất tuyến của thương khôn thường nhân năm đó là lấy phần lớn nguyên khí thậm chí là lượng lớn tinh huyết tròng nhai mắt đồn quang đem đồn quang hóa thành tuyến tơ tầm cực nhỏ khí tức thu liệm hoàn toàn làm cho người ta không thể nào truy tung bản thần hắn kỳ thật cũng không có chạy xa chỉ là bằng vào thần thức cũng không cách nào cảm ứng được về phần đồn thuật của tiểu tử họ hàng. Từ hồi đến từ việc sử dụng lôi điện quỷ dị trên đôi cánh, chẳng lẽ là lôi độn thuật gì được đồn đại hay sao?" Ngần quang sau khi biến mất, lộ ra thân hình lão giả họ Vân, thần sắc hắn cực kỳ âm trầm nói. Lúc này, lão phu nhân cùng tu sĩ mặt đen cũng từ trong thông đạo bay đồn ra, vừa lúc nghe thấy lời nói của lão giả họ Vân. "Độn thuật của hai người này như thế nào lại quỷ dị như vậy, để cho bọn họ đào thoát như vậy, giờ phải làm sao đây?" Trên mặt lão phu nhân mờ hồ lộ ra thần sắc bất an, sắc mặt hơi trắng hỏi. Tiểu tự họ hàng, không cần để ý. Nhưng về Nam Lũng hầu chạy thoát, chúng ta có thể gặp phiền toái lớn. Vương đạo hữu, vân đạo hữu, chính các người đã nói, chuyến này nhất định có thể đem Nam Lũng hầu trừ đi, chúng ta mới chịu đáp ứng liên thủ. Vẻ mặt hắn tử mặt đen hiện tại cũng rất khó coi. Yên tâm đi, ngươi cho rằng hắn mới vừa rồi, một người lật địch nhiều người chúng ta, mà không bị rơi xuống Hà Phong là vì tu vi chân chính sao? Hắn tại thời điểm bị trọng thương Còn dám mạnh mẽ thúc dục bí thuật và tăng pháp lực Lúc này đây là thi triển vàng xích nhất tuyết Đồn thuật này cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí Cho dù ta không đuổi theo hắn Hắn trở về cũng sẽ trọng thương không dậy nổi Cho dù qua 100 năm khôi phục nguyên khí Cũng không cách nào bảo trì cảnh giới nguyên anh trung kỳ Hữu hồ ta lúc nào có nói qua Là không cách nào truy tùng hắn chứ Lão giả họ vân cười lạnh một tiếng Âm hiểm nói ý vân huynh là? Tình thần hắn tử mặt đen rung lên, không khỏi mở miệng nói. "Ta một khi, định tiêu diệt hắn ở chỗ này, tự nhiên là đã sớm động tay chân. Chỉ cần hắn một hơi không thể nào chạy ra ngoài 300 dặm, liền có thể tìm được hắn. Mà lấy tình huống thân thể hiện tại, tùy không thể nào duy trì vàng xích nhất tuyến bao lâu. Đến lúc đó, chúng ta lại đuổi theo tiêu diệt. Lão giả họ vân tự tin nói. Như vậy cũng tốt, lão thân cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này nếu không phải Vân Đào hữu trước tặng một mảnh hắc ngọc liên, cùng đáp ứng sau đó sẽ cùng hưởng bí mật trị ma cốc, lão thân lần này cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm, cùng một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ kết thù, thật sự không phải là cười chỉ sáng suốt gì. Không điên hắn tượng mặt đen thở phào ra một hơi, khuôn mặt lão phu nhân cũng buông lỏng thở dài nói: "Lần này vị trị ma cốc, hai vị thực đúng là tổn hao không ít tâm huyết, bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là, Vân Đào hữu thì ra không phải tán tu." mà là trưởng lão quỷ linh môn, thật sự là ngoài dữ liệu, chẳng lẽ ma đạo Lược tông còn có nhiều trưởng lão trông tối như vậy. Hãng tử mặt đen nói xong lời này, nét mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Lão phu mấy năm trước, mặc dù xuất thân quỷ linh môn, nhưng luôn luôn không quản sự tình, cho nên ngay cả người trong tông biết thân phận chính thức của lão phu cũng không nhiều, cũng không có ý tứ lựa ngạt người nào, lại nói tiếp, nam lục đạo hữu này thân là hậu nhân của Thương Khôn thường nhân, cùng kết giao với lão phu nhiều năm. Vốn không nghĩ, muốn giết hắn, nhưng đáng tiếc, sau lại biết được, hắn lại len lén, kết giao với mấy vị trưởng lão thiên cực môn, cũng có ý gia nhập tôn môn này. lão phù nói bóng gió vài câu, hắn cũng không có chút ý tứ thay đổi nào, còn có ý trợ giúp thiên cực môn tiến vào truy ma cốc lấy bảo vật. Do đó, lão phù quyết không thể nào ngồi, nhìn thế lực chánh đạo đại trướng, không thể nào không hạ độc thủ. lão giả họ vân lắc đầu, thản nhiên nói. chương 702 Luyện Anh Nam lụng hậu cùng thiên cực môn có liên quan, vân đạo hữu, người trước kia cũng không đề cập qua sự việc này. Sắc mặt lão phù nhân khẽ biến hỏi, hãng tử mặt đen cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Không đề cập qua sao? Có lẽ lão phù nhất thời khinh thường sơ sởi việc này. Bất quá, vị lão hữu này cũng chưa thật sự gia nhập thiên cực môn. Hai vị, nếu có chút lo lắng, đại thể có thể gia nhập bộ môn. Nếu trở thành trưởng lão quỷ linh môn, thiên cực môn cũng không có khả năng làm gì nhị vị. Lão già họ vân thả nhiên cười, không chút hoang mang. Tuổi lão thân cũng đã như vậy rồi, không có hứng thú chịu cầu thúc. Lão phu nhân nghe vậy hư lạnh một tiếng từ chối. Tài hạ vốn lười biếng cũng không có hứng thú gia nhập tông môn. Hán tử mặt đen dưỡng mày, cũng lạnh nhạt nói. Vậy thực sự là tiếc nuối. Hai vị, nếu đồng ý gia nhập quỷ lên môn chúng ta, nhất định có thể làm cho thanh thế của bộ môn đại chấn. Lão phu cũng không bắt buộc gì bị đào hưởng, Chỉ cần lúc này đem nam lũng hầu diệt sát, thiên cực môn cũng sẽ không vì một người chết mà xuất đầu. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù ta cùng nam lũng hầu tường giao hơn trăm năm, nhưng chuyện có liên quan đến trụy ba cốc, hắn lại kín như bưng, một tia cũng không nói. Bí ẩn trong đồng phụ nơi đây, chỉ có lộ ra một phần bản đồ mà thương khôn thường nhân ra vào năm đó. Nếu theo bản đồ này đi vào, hiện nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Cho nên lúc đuổi theo, trước đừng diệt nguyên anh, để ta dùng sư hồn thuật Xem một chút coi, có lấy được tin tức gì hữu dụng hay không. lão già cũng không có bởi vì hai người cử tuyệt mà tức giận, ngược lại chuyển sang sự tình khác. Nhưng vạn nhất bản đồ, trùng hợp lại nằm trong hộp ngọc mà tiểu tử họ hàng mang đi, thật là có chút không ổn. Mặt vương thiên cổ lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện này thì dễ thôi, lúc đó đem sự việc này nói ra, làm cho tất cả tôn môn tại thiên nam biết việc này, để lúc đó không nói, tránh bà lượng đạo, ngay cả thiên đạo minh cũng sẽ truy hỏi hắn về địa đồ. Sau đó, chúng ta lại đụt nước béo cò. Chỉ là một cái lạc vân tông, cũng muốn một mình hưởng bảo vật tại trùy ma cốc. Trước tiên, phải nhìn xem coi mình có bản lạnh hay không đã chứ. So sánh với bản đồ nọ, ta càng để ý đến một ít tin tức về trùy ma cốc trong đầu nam lụng hầu hơn. Nếu biết mấy thứ này, chính là mọi người đều biết phương pháp vào trùy ma cốc. Chúng ta cũng sẽ chiếm được đại tiên cơ. Lão giả họ vân trầm rãi nói. Bạn nhất, thật là trùng hợp cùng chỉ có thể như vậy. bất qua trước đó chúng ta cũng có thể thử bỏ ra đại giới xem coi có thể đem lộ tuyến đồ trong tay đối phương trở về hay không. dù sao thế gian này không có chuyện không thể giao dịch, cho dù hắn cùng chúng ta kết hạ cửu án cũng vậy thôi. vương thiên cổ sau khi ngẫm lại đề xuất ý nghĩ của mình, vương sư đệ làm việc so với huynh càng thỏa đáng hơn. bất qua nói lại thần thông tiểu tử này thật sự quỷ gì, tụi hắn thật cùng vương sư đệ không xa biệt, nhưng ta thấy kinh nghiệm tranh đấu So với mấy cái lão gia chúng ta lại sao trá hơn nhiều, ngay cả vưu đạo hữu cũng bị hại. Nói về đợt đã độc đấu, ta cũng không thấy có thể làm gì được hắn. Lão dạo họ vân thở một hơi dài, thì thào nói. Ta có hỏi qua thiền nhi, người này ban đầu chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Hoàng Phong Cốc, tù vi cũng chỉ có chút cơ kỳ. Bây giờ vì sao thân thông lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, cũng không rõ lắm. Bất quá, nếu không phải tiểu tử này lợi hại hơn chúng ta nhiều liệu nhiều, lại quay rối phá hoại bằng không dưới liên thủ của mấy người chúng ta như thế nào là để cho nam lụng hậu dễ dàng chạy mất ánh mắt vương thiên cổ chớp động lộ ra thần sắc ảo não hiện nhiên hằng nhờ tới hạng lập dùng ngọn núi màu đen công kích cuối cùng lại sử dụng thái diệu thần cấm ngăn cản bọn họ đám người lão phù nhân nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi nói tới đây chúng ta trước đem vua đạo hữu giải phóng lấy tù vi nguyên anh kỳ của vua đạo hữu hẳn là còn có cách cứu mặt khác ta cũng lo lắng tiểu chất. Mới vừa rồi lúc hàng đầu hữu chuẩn bị thoát ra Đã phóng ra hắc hồng sắc quang phiến Có chút giống với ma huyết trạm Mà bản thân tu luyện Không biết có chuyện gì hay không Vương Thiên Cổ tiếp theo lại đề nghị Cũng tốt Dù sao bây giờ cũng không cách nào cảm ứng được đối phương Trước đi xem một chút Đợi khi bí thuật của Nam Lũng Hậu kia mất đi hiệu lực Chúng ta lại truy tung Lão giả họ vân đồng ý nói Nhất thời đoàn người khởi động đồn quang Bay vào trong thông đạo trong nháy mắt Trở lại trong đống đổ nát của Ngọc Kỳ các chỉ thấy Yến Như Yên ngồi trồm hổm, tay chân luống cuốn, mà Vương Thiện nằm ở phụ cận vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì đã xảy ra? Thiện Nhi bị đánh trúng chỗ yếu hại hay sao? Vương thiện Cổ vừa thấy cảnh này, thanh âm phát lạnh. Đến lúc này thanh âm của hắn vẫn có vẻ bình tĩnh dị thường. Không có, nhưng chân của phu quân. Yến Như Yên chần chừ nói, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Vương Thiên Cổ tiến lên vài bước xem xét, kết quả lại cho mày. Chỉ thấy hai bắp đùi vương thiện đều bị đứt đoạn Bên cạnh là hai cái chân bị cắt Nhưng lại không thấy máu Ta cùng phu quân liên thủ thi triển ra Huyết lên đại pháp hội thể huyết vụ Nhưng không biết bí thuật đối phương thi triển là cái gì Chẳng nhận nhanh vô cùng Thoáng một cái đã tới trước mặt Hơn đỡ huyết vụ không cách nào ngăn cản mại may phụ quân chỉ kịp nhảy lên một cái Né qua một trạm cắt ngang Nhưng hai chân liền Yến Như Yên có chút bất đắc dị nói Đã như vậy Vì sao không lập tức thi thuật giúp thiện nhi ghép chi? Ngươi hẳn là hiệu thuật này mà. Vương Thiên Cổ vẫn âm trầm nói. Ta đã thử qua nhiều loại pháp thuật ghép chi, cũng không biết tại sao không có một điểm hiệu quả. Căn bản là không thể nào ghép được. Mặc dù chỗ bị cắt không có chảy máu, nhưng có một cổ hắc khí tụ lại miệng vết thương không tiêu tan. Như thế nào cũng không khu trừ được. Có lẽ vì vậy mà pháp thuật mới mất đi hiệu lực, mà phù quân cũng bởi vì vậy mà hôn mê bất tỉnh rồi. Đời mị thành tủ của Yến Như Yên, nhíu lại không dám khẳng định nói, công kích như thế nào lại có thể gây thương tích như vậy, để ta xem. Thần sắc Vương Thiên Cổ hòa hoãn, ngưng thần nhìn vết thương của Vương Thiên. Tại miệng vết thương quả nhiên có một đoàn hắc khí lơ lửng như ẩn như hiện. Vương Thiên Cổ khoát tay, hắc mang trên năm ngón chớp động, hướng tà khí bắt tới, một đoàn hắc khí xuất hiện trên đầu ngón tay. Hắn vốn định dùng chân hỏa đem tà khí này thiêu hủy đi, nhưng đột nhiên trong lòng vừa đồng ngẫm lại, sau đó Hướng bệnh hồng vỗ một cái, một cái bệnh nhỏ xuất hiện trên tay. Vương Thiên Cổ dùng linh lực đem hắc khí bao lấy, hướng tới bệnh nhỏ tống vào. Kết quả vụ một tiếng, tà khí bị hút vào trong bệnh, sau đó được thần trọng thu vào. Xem ra, Vương Thiên Cổ có ý định sau này nghiên cứu thứ này để đối với công pháp của hàng lập có chút kiếm giải tốt hơn. Vương Thiên Cổ không có chú ý tới chính là, yến dự Yên thế cảnh này, nét mặt phức tạp chợt lóe qua, nhưng lập tức khôi phục như thường. Đợi Vương Thiên Cổ đem tà khí của cái chân khác lấy ra Yến Như Yên liền không nói gì Lập tức đem đàn chi chắp lại chỗ vết thương Một lần nữa bắt đầu làm phép ghép chi Vương Thiên Cổ lúc này mới hài lòng gợt đầu Xoay người hướng một bên đi tới Đám người lão giả họ vân Ở chỗ tượng bang của tu sĩ họ vương Đang có chút kinh ngạc ngợn người Sao vậy? Mấy vị đạo hữu còn chưa động thủ giải khai? Vương Thiên Cổ đi tới trước mặt Có chút kỳ quái Giải khai? Giải như thế nào đây? Không nghĩ tới thứ này so với tưởng tượng của chúng ta lại âm độc hơn nhiều. Trong mắt lão phu nhân hiện lên một tia sợ hãi thì thào nói. sắc mặt lão giả họ vân âm trầm đứng tại chỗ không nói gì. Lời này là ý tứ gì? Miệng vương thiên cổ nói như vậy nhưng ánh mắt sau khi nhìn băng điêu liền lộ ra nét đam chiêu mơ hồ đoán được chuyện gì. Vườn huynh hãy nhìn đây. Nắm tay hán tử mặt đen hướng trên mặt đất động một cái sau đó hướng băng điêu hất tay. Một mảnh ngọc bị vỡ trực tiếp bay ra. bịch một tiếng, làm quang chợt lóe. Mảnh ngọc vừa tiếp xúc với mặt ngoài của băng điêu. Đầu tiên là cùng hóa thành khối băng màu xanh. Tiếp theo liền vỡ vùng thành vô số phiến tình quang, biến mất vô ảnh vô tung. Mà hành động của hán tử mặt đen còn chưa có hết. Hắn đứng cách một trường, vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đám chân hỏa màu trắng được phùng ra từ đầu ngón tay. Kết quả chân hỏa nọ vừa tiếp xúc với làm băng, quang hòa cũng chợt lóe. Lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Vương Thiên Cổ hấp một hơi khí lạnh. Làm bằng này, sao lại ác độc như vậy? Xem ra, thân thể Vũ Đạo Hữu sớm đã bị phá hư, không cần tái bảo trì. Bây giờ chỉ có thể làm cho nguyên anh của Vu Đạo Hữu xuất hiếu. Chờ sau khi trở về, sẽ tìm một cái thân thể thích hợp khác tiến hành đoạt xá. Vũ Đạo Hữu trước kia không có vận dụng qua đoạt xá sao? lão giả họ Vân thở dài một hơi, đột nhiên nói. Không có, thân thể này chính là thân thể nguyên bộn của hắn. Hán tử mặt đen từ hồ cùng tu sĩ họ vưu tương đối quen thuộc trầm giọng nói. Vậy thì tốt, tiếp theo, hãy làm cho nguyên anh của vưu đạo hữu tự xuất khiếu. Lão giả họ vân gợt đầu. Tu sĩ họ vưu trong làm băng từ hồ cũng nghe lời này. Bạch quan cả thân thể đột nhiên đại phóng, sau đó phành một tiếng, thân thể hóa thành cho bụi biến mất vô ảnh vô tung. Trong làm băng trong suốt, chỉ còn lại nguyên anh lớn cỡ một tấc của tu sĩ họ vưu. Hai tay đang cầm một cái ngọc bồi cờ ngón tay cái, trên mặt tràn đầy về ảo não cùng oán độc Hắn hé miệng, phùng ra một đoàn nguyên dương anh hỏa màu đỏ cực nóng vào trong miếng ngọc bồi trong tay, đưa ngọc bồi lên quá đầu. nhất thời, Thành Quang toát ra quan điểm hai màu trắng đỏ, sau đó không chút nghỉ ngợi phóng đi, muốn phá băng mà ra. chồng đã, lão giả họ vân từ hồ nghĩ tới cái gì, bởi bàn mở miệng ngăn cản, nhưng lời nói đã chậm. Nguyên Anh của tu sĩ họ vua nọ đã đồn vào làm băng rắn chắc. Kết quả làm cho những tu sĩ ở đây xuất ra một trận hàng khí sau lưng. Quang nhiệm hai màu trắng đỏ nhìn như rất lầy hài nọ. Lúc tiếp xúc vào băng điêu liền giống như một chùm sáng. Cả băng điêu bốc cháy hừng hực, lập tức hóa thành một đoàn làm sát hỏa nhiệm, đem hồng bạch quan nhiệm lợn Nguyên Anh nuốt vào bên trong. Trong giây lát, hồng bạch quan nhiệm đã chuyển hóa thành lam nhiệm, bị Nguyên Anh phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương. Bàn theo Lam Diễm vùng vẫy điên cuồng trong không trung, nhưng chỉ bày ra xa được vài trục trường, liền kêu lên liều mạng lăn lộn trong Lam Diễm. Một lát sau, âm thanh chợt dừng lại, nguyên ngàn tại trong hỏa Diễm bị liền hóa thành một đạo bạch quang, Tù sĩ họ vương từ nay về sau tại thế gian bị hình thần câu diễn.